Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mời các bạn nghe đọc tiếp truyện Thế giới buồn ngại của tác giả Hồng Sơn Được thể hiện qua dòng đọc của Duy Ly Mời các bạn cùng nghe Hoa nếp sát hơn và mình sát Nàng cảm thấy con người chàng có một mảnh lực thu hút lạ thường Trái tim nàng rung động thực sự Săn thấy hơi thở hoa nóng hồi hừng hực chuyển sang thân thể mình Chàng ôm chặt nàng Anh Săn, anh... Trời đã về chiều, có nhiều tiếng người cười nói vang vọng từ căn nhà khách thầy mười vọng là Sẵn nói nho nhỏ Tình như mọi người tới đông lắm thì phải Hoa rụi đầu và ngực chàng Em không muốn giải anh một tấc nào nữa Sẵn bình cười nói Chúng mình cứ ngồi cưng ở đây Tới hoa đá hay sao Dạ em muốn hoa đá bên cạnh anh suốt đời Và hồn em sẽ trở thành Thiên linh ma nữ phải không Nhất định như là như thế rồi Nhưng anh phải nhớ là quyền phép của em lúc đó gấp ngàn lần cô thiên linh ma nữ của thầy 10 đó. Sàn cười lớn, chàng biết Hoa biết nhiều bề chuyện luyện thiên linh ma nữ. Nhưng có điều chàng chắc chắn rằng nàng không biết được giờ thiên linh ma nữ đang kẻ cận bên chàng chứ không phải thầy 10. Nếu thầy 10 sai khiến con thiên linh ma nữ này chàng sẽ biết ngay. Còn như chàng khiến nó làm điều gì Thầy Mười lại không hề biết Sẵn cũng có thể giữ con thiên linh ma nữ này Không tuân lệnh thầy 10 cũng được nữa Thậm chí chàng có thể sai khiến nó tấn công thầy Mười Nó cũng nghe lệnh chàng Xong mấy đêm luyện xong con thiên linh ma nữ Dưới nách bên phải chàng nổi lên một cái hạch nho nhỏ điều lấy tay nắn sẽ cảm thấy như một bức tượng Thực nhỏ đổ cả chân tay Đó chính là con thiên linh ma nữ nằm trong bình trạng Nhưng đối với thầy mười thầy lại tưởng Con thiên linh ma nữ vẫn trong tấm ván hòm dựng sau bàn thờ tổ Thực sự con thiên linh ma nữ này cũng ở trong đó Nhưng đó chẳng qua như một căn nhà cho nó mà thôi Chứ không thể như nhục thể thực sự nằm trong mình trạng Cũng vì vậy Sao biết rõ là dù cho sư tổ Có chuyện rất nhiều bụ bối cho thầy Mười Nhưng thầy cũng chỉ hết nghề Hoặc là chính sư tổ Cũng chưa học tới nơi tới trốn Chàng Cao Hưng nói về Hoa Nếu em biến thành thiên linh ma nữ Lại tài giỏi hơn thiên linh ma nữ của thầy 10 Lúc đó anh lo gì không trở thành Trưởng môn nhân môn phái này Hoa cười khu khinh Anh phải coi chừng, ba con thiên linh cái của thầy 10 không phải tử hiền đâu. Không lý em không địch lại chúng nó hay sao? hoa cười nói. Không biết lúc đó em trở thành ma rồi ra sao, chứ bây giờ coi bộ không ổn rồi đó. Anh có biết thầy 10 luyện chúng nó tới tầng nào rồi không? Sàn tò mò hỏi. Tới đâu rồi, nghe nói thầy mười có ba con quỷ này lâu lắm rồi mà. Hòa gần đầu, để bữa nào có thời giờ em kể cho anh nghe. Mỗi con thiên linh cái là cả một câu chuyện rùng rợn. Tuy nhiên bây giờ có một con thầy mười đã có thể khiến nó leo lên miệng hũ rượu được rồi. theo em nghĩ chỉ một thời gian ngắn nữa thầy mười sẽ khiến nó đi ngời ngời ngoài đường. Sàng giật mình, chàng không ngờ tay ấn thầy mười cao cường tới mức đó. Luyện được thì linh cái đã cả là một vấn đề Yêu nó nổi lên trên mặt bình diệu Đang ngâm nó cũng là một tuyệt luân rồi Tới giai đoạn này có thể sai hồn nó đi giết người như lấy đồ trong túi Bây giờ thầy Mười lại còn tiến tới việc cho nó nhảy ra khỏi bình diệu Đi ngời ngời ngoài đường Thử hỏi thầy bà nào dám chọc vào ông ta nữa Cứ nghĩ tới một đêm tối trời một thằng nhỏ bằng xương bằng thịt như con búp bê trần chuồng nhảy nhụa màu mẹ bê bếp nghe chuyện hot nhất tại đọc